Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Lần, nó là thứ có thể uống máu người. Nếu như ai đã từng nhìn thấy mình trong tấm gương đó, thì cái chết sẽ xảy đến với họ. Đó là điều mà suốt mấy trăm năm nay, không một ai có thể thoát được. Cái gì? bà ba bảo sao? Suốt mấy trăm năm ư? Nó, nó đã có mặt trên quấy đời này suốt mấy thế kỷ rồi ư? Tiểu Vy không khỏi ngạc nhiên chứ những lời nói của bà lão. Cô vội hỏi. Vậy bà có thể cho cháu biết chiếc gương cổ dị và những người con gái ấy ai mới chính là kẻ giết người? Những người con gái kia họ chính là hiện thân của một lời nguyện. Còn chiếc gương cổ quái thì lại chính là hiện thân của những người con gái ấy. Nếu vậy, nếu vậy thì chẳng lẽ Linh hồn của những người con gái ấy đều nằm trong chiếc hương đó ư. Linh hồn của họ ẩn thân trong đấy là đúng. Nhưng không phải là một, mà là có tới bốn chiếc hương. Cái gì? Ánh mắt kiểu bị lộ vẻ khiếp hải. Miệng của lắp bắp. Có, có, có, tới bốn chiếc hương ư. Đúng vậy. Câu trời lòi của bà lão nằm gọn trong đống lửa đang đọng lên. Ánh mắt ngầu đục. Bà chậm rãi kẻ. Thù ở xa xưa Có một vị Pháp sư cổ quái Tên là Lý Kỳ Nhiên Ông ta ẩn thân Ở tận nơi đáy của trùng cốc Vạn Dương Nơi đó là một nơi Hoàn toàn cách biệt với thế giới bên ngoài Vị Pháp sư đó Có một người con gái Vô cùng xinh đẹp Và 22 đệ tử được ông ta khổ công nuôi dậy Trong số những môn đồ hế Có rất nhiều người Đã được ông ta nuôi dưỡng từ tấm bè Trong số bọn họ, có 17 người là nam nhi và 5 người là nữ nhi. Trong số 5 người nữ nhi ấy, thì có tới 4 người thập phần diễm lệ. Người nào người ấy đều xuất chúng giai nhân, dùng mạo khiến cho hoa nhường nguyệt thèn. Cả 4 người thiếu nữ này đều được vì Pháp Sư chọn kỹ lưỡng ngoài nhân gian. Vì họ đều sinh cùng giờ, cùng ngày, cùng tháng, cùng năm Và họ cùng mang tuổi xa Cái tuổi mà sẽ linh hợp được với lời nguyện Và những giá tâm ác độc của ông ta về sau Vì thế mà, bọn họ không may Đã trở thành những người được lựa chọn từ khi mới lọt lòng Ông ta đã bỏ ra rất nhiều tâm huyết Để mang được những đứa trẻ đó về nuôi nâng Hàng ngày ông ta cho những cô gái ấy uống thứ nước, được nấu từ bông gạo ngàn năm không khô heo. Vì chúng nó được yểm mùa thuật những bông hoa gạo ấy đều được hái từ cây gạo nhiều tuổi nhất ở trong rừng tiêu tân. Bốn người thiếu nữ ấy lớn lên từng ngày dưới bàn tay nuôi nấng của sư phụ, mà họ không biết được rằng họ sẽ bị chính sư phụ của mình giết hại. Để ứng thân vào một lời nguyện cổ diệt của ông ta Rồi cuối cùng Cái ngày được lựa chọn đó cũng đã đến Vào một đêm trăng Trung tuần Của gần 300 năm về trước Đó là một đêm trăng tròn Và rất đẹp Khi cả bốn người thiếu nữ ấy Đều vừa chọn 18 tuổi Trình tiết vẫn còn vẹn toàn Rồi khi ánh Trang đỉnh Mạnh chiếu xuống Thì ông ta đã giết họ Như người con gái đẹp tựa thần tiên Đã Bính viện tử giá quay đời Một người tên nhà phiêu Một người tên lệ biên vần Một người là lôi kỳ Còn người kia là tiêu tử Cả bốn người đều bị treo cổ Trên bốn cây đá chỉ thiên rong rêu kỳ quái Nơi chính giữa của bốn cây đá ấy Có một phiên đá lớn mang hình bán nguyệt Ở giữa phiên đá hình bán nguyệt ấy Có một điểm gọi là điểm âm dương Phiên đá mang hình ngại kỳ dị này Được nằm chính giữa Ở núi huyệt tử của bạn Dương trùng Cộng Trước khi trao cổ Những người tiêu nữ ấy Vì Pháp Sư kia đã yểm Rất nhiều bùa chú lên người của họ Nên vì vậy Dù cho cả ngàn năm sau đi nữa Thì những thân xác ấy Vẫn còn nguyên vẹn Những sợi dây thần Dùng để treo cổ bọn họ Cùng được nhuộm từ những bông hoa gạo màu đỏ thắm trước khi giết đệ tử tôi lập lời nguyện ông ta cũng đã xem thiên tượng rất kỹ cả vạn vật song toàn thiên địa đều linh ứng nghe chuyện hot nhất tại đọcuyện